Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mạng người còn hơn xây bảy cấp phù độ. Rồi mẹ khuyên tôi nên nói thật với Vi Oanh rồi để cô ấy tự quyết định việc nhà của mình. Chứ tôi không nên thay mặt gia đình cô ấy để ra một quyết định gì cả. Theo lời khuyên của mẹ, tôi đã lấy hết can đảm và hết sức đắng đo nói với Vi Oanh những điều mà tôi muốn nói. Thật là bất ngờ. Vi Oanh cảm ơn tôi đã báo cho cô ta biết sự thật về góc thích căn nhà và lời khuyên của tôi. Sau đó khoảng một tuần lễ, Vi Oanh nói cô ta đã chứng kiến tình trạng của mẹ và chính bản thân cô ấy đã thấy và cảm nhận được những điều bất bình thường xuất hiện trong căn nhà mà cô ta đang ở đây. Nay thì trong sự suy nghĩ của cô ta về thế giới tâm linh đã thay đổi. Nhưng mà Vy Oanh rất lo ngại về phần bố của mình bởi vì Bố của vi Oanh không những không tin thần thánh hoặc tâm linh mà còn thường hay phỉ bán hoặc thách thức. vài tuần sau đó vi Oanh nhờ tôi mua tất cả những thứ cần thiết kịp việc cúng kiến, Bởi vì cô ấy chưa bao giờ cúng và chưa từng thấy ai cúng bao giờ. Rồi nhân một ngày bố vi Oanh đi công tác ở Hà Nội. Tôi đến nhà vi Oanh trần thiết một cái bàn thờ có đầy đủ hoa, trái cây, bánh trái, thịt, heo luộc, cua luộc, hộp thịt luộc, heo quay, bánh bao nhang đèn và giấy tiền vàng mã ở trên sân thượng để cúng thổ thần thổ địa và chủ nhân của căn nhà trước kia. Sau khi tôi giúp Vi Hoành cúng kiến thì tình trạng sức khỏe của mẹ Vi Hoành dần dần thuyên giảm và các bóng ma không còn xuất hiện trong căn nhà của Vi Hoành nữa. Rồi có một lần, Vi Hoành đã thật sự gật đầu đồng ý với tôi. Và Công nhận một điều, chung quanh chúng ta có một thế giới vô hình hiện hữu song song với cái thế giới hữu hình của chúng ta và có thờ, có thiên, thì có kiên, có lòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi Kho Tàng Triệu Mai Dân gian Việt Nam tính cho đến ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6. Thì là kho tàng truyện ma dân gian kỳ thứ năm trăm lẻ năm và là truyện bình lệ một nghìn bốn trăm bảy mươi chín với các câu chuyện ma heo và cô gái khờ me của bác như nguyện câu chuyện âm hồn của núi rừng của bác sơn và câu chuyện căn nhà bị tịch biên của bác phường nạp kỳ tới sẽ là truyện bình lệ năm trăm lẻ sáu với những câu chuyện của bác thiên ân như tìm lại cội nguồn rồi câu chuyện của bác phối văn uh, tất cả đã sang bằng, rồi câu chuyện nắm mộ bên đàng của bác Ngọc Trâm, câu chuyện hồn ma cô gái Nhật của Gia Văn, rồi câu chuyện trở về từ cõi chết của bác Kiến Pháp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị qua những kho tàng chuyện ma dân dàn kế tiếp. Thank you and I love you. Việt Thảo đã chọn rong nho của công ty Nữ Hoàng rong nho để giới thiệu sản phẩm này đến với tất cả mọi người. Đó, trời ơi, xanh rực nước này, úi cha, quá đẹp luôn. Việt Thảo thường hay ăn buổi sáng, ăn thế cho đỉnh tâm, chọn cái này, ăn nó đủ dinh dưỡng, đủ năng lượng mà nó tốt cho sức khỏe nữa. Cào mau tiểu đường, gan rồi um, nhuận trường, tốt cho mắt, hay là da vẻ đẹp đều là có hết nha. Cái này Việt Thảo ăn mỗi ngày. Uhm, tôi ăn tôi nhớ tới uhm, Các chùa Hoặc là các vị nào ăn chai Trời ơi cái này là thích hợp luôn Sáng tức chỉ ăn được Trưa ăn được, chiều ăn được Tối trước khi ngủ vẫn ăn được Mà ăn cái này là Ăn chai Mà đầy đủ chất bảo dưỡng nha Giúp cho tuổi già giảm huyết áp nhuận trường tức là Dễ dàng trong vấn đề tiêu hóa Mắt sáng lên da dẻ đẹp ra chống lão hóa Ôi cho nhiều tướng lắm, Tại có nhiều kali và vitamin D trong đó nữa. Dạ. Uhm. Chúng tôi phân phối những sản phẩm của công ty nước hoa hồng nho trên toàn thế giới. À, riêng tại Virginia, thì chúng ta có thể mua trực tiếp ngang tại Eden Supermarket ở ngay trong Eden Center để cho các bạn ở các tiểu bang miền đông bắc Hoa Kỳ có thể khi đi chợ đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.